Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nói xong anh sang giường biết an ăn, ăn và trong lòng dỗ rảnh là lại tiếp tục câu chuyện. Lúc đầu ta chăm sóc mày cũng chỉ muốn đạt được mục đích nhưng mà càng về sau càng tiếp xúc. Hàng ngày thấy bé an An cử quẩy trong bụng và thấy được tình yêu của anh Khải mà mày dành cho đứa bé. Lương tâm của tao như là thức tỉnh, tao biết mình nên dừng lại. Trước chiều thầy khi mà tao vừa lên tiếng xin cho bé An An thì tao bị làm nhục tập thể rồi bị quay lại video. Bọn chúng uy hiếp nếu như là tao dừng lại thì chỉ có một kết cục là chết. Ta đã suy nghĩ tìm cách và may mắn thay, mong nối với một người phụ nữ muốn bán con. Cô ta làm gái lưỡi có bầu cho nên muốn giải quyết. Nhưng vì nghe sát thai nhì được bán cho nên dáng dưỡng thai đến 7 tháng để bán kiếm tiền. Ta đã giá giá cao hơn mức mà ông Tống đã mua lại nhà mục đích cô gái kia giữ kín bí mật Tuổi cái thải đó và tuổi của An An bằng nhau Lại là con gái cho nên rất nhiều lợi thế Hôm ấy đưa mày đi khám bác sĩ Tất cả đã lên kế hoạch trước Bé An An chẳng bị dị tạt gì cả Đó là chiêu trò của đường dây mày nhớ không Cái lúc anh Khải chưa vào Tôi nhà bà Linh trông chừng mày khoảng hơn một tiếng Khoảng thời gian đó ta đã tiếp bệnh viện tư gần đó để lấy đứa bé kia Và đem bé An An đi giấu Vì sợ bị phát hiện ta giấu An An vào trong thùng rác. Khi mọi chuyện đã xong bà Linh không còn nghi ngờ gì nữa. Ta cũng bỏ vợ trong của mày ôm An An đi biệt tích. Ta sợ rằng nếu như lộ ra chuyện thì cả tao và An An phải chết. Khổ thân An An bị giấu trong thùng rác kiến cắn khắp toàn thân. Vì hệ miễn dịch yếu cho nên ghẹn lờ tí tận 4 tuổi mới lạnh. Tận đã cố gắng cứu lý bé An An. Công may mà ông trời thương. Cho nên An An được kịp thời ấp lỏng kính để tiếp tục sống. Và bây giờ An An lớn rồi, mày đừng trách tao nữa, tao cũng khổ tâm lắm. Tại sao tới bây giờ mày mới nói ra? Mày một mình chịu khổ nuôi An An khôn lớn, tại sao lại trách mày chứ? Tao chỉ trách mày tại sao lại im lặng chịu được một mình? Sợ dĩ bây giờ tao mới nói vì cách đây hai hôm, vì chân của tao không đi được xa. Tên tao đã thuê phòng ở gần trường bé An An để tiện cho việc đi lại. Lúc dọn phòng tao thấy trên bàn tờ báo cũ, cầm báo bóng tao vui mừng đến rớt cả nước mắt. Báo ghi đã bắt được đường dây của lão Tống và bà Linh Lúc đó ta chỉ sợ một điều là mày và anh Khải sắp về nước Nhưng mà giống như là âm trời đã sắp đặt từ trước Ai ngờ rằng mày tiếp tục ký hợp đồng lao động 3 năm Tao ký tiếp là vì muốn đi tìm mày đó Và tại sao chân của mày lại như vậy? Lan lòng nước mắt rồi nhìn hận hỏi Mày có tin vào ma quỷ không? Có chứ Để tao kể cho mày nghe Năm đó đúng hôm sinh nhật của bé An được 2 tuổi Điểm đó ta nằm mơ một giấc mơ kinh khủng Nhưng đó là sự thật Ta chưa từng nghĩ nó là giấc mơ Ta thấy một đứa bé chân đang bị đứt lìa ruột gan phèo vội thòng lòng ra ngoài Nó đứng ở cạnh giường Lay lay cái chân của tao Nó chần mắt luôn mồm khóc và đổi lỗi cho tao Mà nó phải chết Rồi nó đòi sắt An An đi Vì nó bảo nó sẽ đông nỗi này là do thế mạng cho An An Ta phải khóc lóc năn nỉ Và giải thích rằng Mẹ của nó muốn bắn nó Chứ ta không hề ý Chứ ta không hề tự ý hay là bắt ép Nếu như tao không mua để thay thế cho An Thì mẹ của nó cũng bán cho lão Tống Càng nói thì nó lại càng tức giận Tay của nó cầm dao đi lại gần phía An Tao như bản năng ôm lấy An đỡ lại Trong giây phút đó tao đã thấy ba của tao sẵn co giật lấy con dao Nhưng mà không kịp đỡ và con dao đâm trúng vào chân của tao Đau đớn tao giật mình tỉnh dậy Nhưng mà lạ lắm Tao tỉnh dậy với tư thế y nhìn là trong giấc mơ, chân không cử động được vì bị cột sắt trên chân nhà đẻ lên. Hai bên hàng xóm thấy tiếng động thì lại đỡ tao đi bệnh viện. Ai cũng một phen hú hồn, vì nếu như cột sắt đó mà trúng đầu thì tao đã chết. Đó là lý do chân của tao khập khiến cho đến bây giờ. Chính ta cũng không hiểu vì sao cả cái thanh sắt dài như vậy lại giữ trúng chân của tao. Ơn trời phù hộ, Lan Tao xin lỗi vì cái tắt lúc nãy Rồi suốt bao nhiêu năm qua mày làm gì Nội an một mình chắc vất vả tuổi thân lắm Mày ở đây với vợ chồng tao đi Tao nghĩ an an nó cũng thương mày lắm Tao làm tất cả mọi chuyện Chỉ mong tâm của mình được thanh thản hơn Khi về quá khứ tao trách bản thân của mình nhiều lắm À mày còn địa chỉ của người mẹ đã bán con không Có chị ở gần đây Mày dẫn vợ chồng tao sang nhà chị ấy được không Dù gì con của chị ấy cũng thay thế an an Tao muốn bù đắp cho chị ấy một khoản chút chút Được, chiều to dẫn mày sang. Sau cuộc nói chuyện, bé An chơi vít Lan còn khải chờ hân đi mua đồ về nấu nướng, một bữa ăn nhanh ngày đoàn tụ. Chiều ngày hôm ấy, Mon Man theo con đường hẻm nhỏ, cả bác ba người cùng bé An dừng lại trước một ngôi nhà hải lầu. Ngôi nhà âm u lạ thường, hình như đã lâu không có người ở cho nên bụi bạm và mạng nhịn răng kín. làn đứng trước cổng cất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net